Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khoai liền đem bó hoa dại ở rừng hoặc là con cá chép mới bắt ở ruộng để làm quà cho người mình yêu. Cô Dung cũng thường khoai lắm, thường lén cha mẹ mà đem cho khoai khi thì bắt cơm nóng, khi thì mớ bánh mới làm. Dần ra tình cảm của hai người mặn nồng đến mức không thể rời xa. Mỗi khi mà vợ chồng của lão bá có dịp đi ra ngoài, Dung lại lén sang căn tròi củ khoai mà tỉ tê tâm sự. Dĩ nhiên sẵn sẽ đóng vai trò cảnh giới, khi thấy bóng dáng của vợ chồng lão phú hộ thì sẵn sẽ hò lên mấy tiếng làm ấm hiệu. Thành thử là lão bá không biết chuyện con gái của mình đem lòng yêu thằng Bình Cùng, cho nên cứ luôn mồm bảo là đủ 7 năm sẽ gả cô út cho khoai. Khoai thật thà nghe như vậy thì mừng lắm. Già sức làm lụng tích tận khuya mà không hề nề hà mệt nhọc. 7 năm làm chân giúp việc cũng là 7 năm nhà lão bá mỗi ngày một dầu có. Thời gian cứ như vậy bình lặng trôi qua, lão bá dầu không còn nghĩ đến lời hứa cũ, lại thích con gái út đã độ tuổi 20, cho nên bán ví vở đem con gái gả cho nhà phú hộ Thịnh. Một tên công tử tên là Ngọ có tiếng độc ác và chăng hoa ở trong cái làng này. Lão bá hổ dính tận sắc ngày cưới mới sực nhớ ra chuyện giao kèo dạo trước, cho nên liền gọi con rể tương lai là thằng Ngọ lên mà bàn bạc. Ngọ cũng chẳng thương yêu gì cô Dung, gã chấp nhận hôn sự này cũng là vì gia sản nhà lão bá mà thôi. Nghe lão bá kể danh nối lòng của mình thì Ngọ liền cười khẩy. "Thầy đừng có lo, cái ngữ này cứ để con chỉ cho, phải dùng trí, dùng trí thầy ạ." Thế rồi hai kẻ ác nhân chùm đầu bàn bạc thứ gì đó lâu lắm, chỉ thấy lão bá gật đầu lia lịa. lịa. Chốc chốc hàng dâu con kiến lại giật lên, theo mỗi nhịp cười, làm lộ ra một hàm răng vàng vọt vì ám khói thuốc lá. Sáng hôm sau lão bá gọi khoai lên lửa gã một lần nữa. Lão vứt chòm dâu con kiến rồi khi khả bảo. Bảy năm qua nhà anh ở Vita rất trầm trì, ta cũng là người trọng chữ tín, cho nên là không có quên lời hứa năm nào. Này cô út nhà ta đến tuổi dựng vợ gả chồng, suy chỉ có điều làm ta đau đầu qua này. Thế có vẻ khó xử trên gương mặt của lão bá thì khoai thật tha hỏi. Có chuyện gì làm ông suy tư vậy, ông cứ bảo để cho con lo liệu. Lão bá liền giã bộ thở dài rồi nói, thì ta cũng đang lo nghĩ cái đám cưới của hai đứa, con biết là nhà ta ba đời là danh gia vọng tộc, lại có duy nhất một mình con dung là con gái. Neta tổ chức hôn lễ cho con gái ta Vic con, thì chắc chắn quan khách ở vùng này sẽ tham dự nhiều lắm. Ngàn nỗi là nhà không đủ đũa để dùng cho nên qua cái đợt này, ta cứ suy tính mãi mà chưa tìm ra cách. Khoai bẩn thân đứng im nhất thời không hiểu sự ý tứ của lão. Lão bá thấy Khoai mắc câu thì bèn ra giọng ngọt nhạt. Hay là ta tính thế này không biết ý con ra sao, bây giờ con lên rừng tìm cho ta một cây tre có chấm đốt đem về đây để làm đũa cưới. Thì ta sẽ cho con lấy con gái của ta ngay. Còn cứ sang cánh rừng phía tây mà tìm. Ở đó có nhiều cây tre cao trọc trời. Còn phần của nhà ta thì ta cũng sẽ cùng đám gia nhân. Nhanh chóng tổ chức cỗ bản. Khi nào con về thì hai đứa chỉ việc tiến hành làm lễ ra mắt gia tiên. Mà thành vợ thành chồng. Con xem ta tính như vậy có được hay không. Vốn dĩ bản tính thật thà khoai nghe vậy thì liền tin lời của lão bá. Đoạn nhanh chóng lao vào trong bếp các rào nhắm cánh rừng phía tây chăm chăm bước đi. Sẵn đến lạ thì cũng bỏ luôn cái cày đang đẽo giờ mà theo bản của mình luôn. Nhưng mà gần hỏi mấy lần khoai chẳng nói rõ. Hai người đi vội mà không để ý phía sau, có ba gã lực điền đang bám sát. Một trong ba gã đó còn lộ ra con dao bầu sắc lẻm bên cặp quần. Khoai kiếm khắp nơi hết rừng này qua rừng nọ, không tìm thấy đâu có cây che đủ trăm đốt. Gã đến mấy canh giờ mà cây cao nhất cũng chỉ có ba chục đốt mà thôi Sau khi tìm kiếm một hồi buồn khổ quá Khoai ngồi một chỗ ôm mặt mà khóc Bỗng nhiên lúc đó sắn tiến lại rồi cười bảo Tại sao anh Khoai lại ra đây ngồi khóc Hãy nói cho tôi nghe tôi giúp cho Khoai tuổi thân liền đem toàn bộ câu chuyện của lão bá Khi nào chặt được cây che chăm đốt đem về Thì lão sẽ gả con gái cho là thầy Sảnh nghe xong mới bảo, "Ô anh Khoai, cái chuyện đó thì có gì khó, anh đi chặt đếm đủ trong cái đốt tre rồi đi tiêu bảo." Khoai thì lạ nhưng vốn biết Sảnh là con rắn thần độ kiếp thành người, cho nên cũng bán tín bán nghi. Tin nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net